Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Vụ bữa ăn đêm trở về Việc này đã trở thành thói quen Em đến làm gì? Vũ Triều Duy liếc xéo chiêu huấn Vừa xem công văn vừa đưa tài nhận lấy cánh gà rang muối Mà Lâm Nghi Trăn đưa tới Thưa dịp Vũ Triều Duy không để ý Vũ Châu Huấn nhận lấy gà rang muối trong tay Nghi Trăn Cắn một cái Này, anh đang làm gì vậy? Sợ chiêu Duy không giảnh động thủ Cô mới đưa cho anh ăn Ai ngờ người này lại dám giành Tay của Vũ Triều Duy nắm khoảng không vì vậy để xuống, không nóng không lạnh nói. Muốn ăn tự mình động thủ đừng dành với Nghi Trăn. Vậy sao? Không phải anh muốn ăn. Vũ Triều Huấn giả bộ ngu mà nhai. Anh quản chúng tôi. Lâm Nghi Trăn nhìn cả tiền nhàn rỗi không có việc gì làm, trời bời lêu lồng, uổng phí Triều Duy yêu thương anh. Rốt cuộc có chuyện gì? Triều Ngọc muốn kết hôn. Anh biết Triều Ngọc đã xin anh 3 tháng nghỉ phép. 3 tháng? Trừ thành âm khó tin của vũ chiêu huấn còn có cả thành âm bất bình của lâm nghi trăn đúng vậy có chuyện gì sao vũ chiêu duy nói kết hôn còn phải hưởng tuần trang mật lượn quanh thế giới du lịch một vòng đây là sự kiện ban đầu của chiêu ngọc anh cho phép sao quá phận muốn chiêu duy của cô làm trâu làm ngựa tôi không có lý do gì không cho phép tại sao nghi trăn lại giống như kích động như vậy vũ chiêu duy cảm thấy không hiểu người anh em kia của anh không có tình người sao công việc né một bên, cùng vợ đi nghỉ phép, đem công việc toàn bộ để trên người anh, anh lại còn đồng ý. nếu là tôi, muốn hưởng tuần trăng mật cũng được, công việc mang đi. lâm nghi trăn càng cả nghĩ càng phát hỏa, khó trách chiều duy bị viêm rồi thừa cấp tính. đã vậy, ngày cũng, đêm cũng, sớm muộn có một ngày phi phi. tại sao lại có thể nghĩ tới điểm xấu này? không được, cô tuyệt đối muốn thay anh trang thu quyền lợi cùng công đạo. Nếu không thì vẫn còn có người rảnh rỗi này ở đây Nhờ Triều Huấn nhận công việc của Triều Ngọc Ngón tay ngọc thon dài của cô Chỉ hướng Vũ Triều Huấn Giọng nói chờ đợi trò vui Tôi, tôi làm sao rảnh rỗi Vũ Triều Huấn kêu an Thiền địa môn khách sạn, quán rượu Nếu thêm cả công việc của Triều Ngọc Anh làm sao chịu được Lâm Nghi Trăn nói Là đó, anh là người bận rộn Người bận rộn còn có thời gian ở bên ngoài kinh doanh khách sạn Người bận rộn còn có thời gian rảnh rỗi đi khắp nơi Tôi... đây là... Trung Quy thì anh cũng không thể giải thích Khách sạn cũng là một trong những sự nghiệp của thiên địa môn Vũ Triều Huấn thật là không biết nên giải thích như thế nào Nghi chăn, thôi Không nghĩ tới cô là bởi vì chút chuyện nhỏ này mà suy nghĩ cho anh Vũ Triều Duy rửa khóc rửa cười nội tâm trải qua dòng nước ấm Cái gì thôi, anh quá rung túng bọn họ rồi, mặc cho bọn họ làm sàng làm bệnh, không làm việc đàng hoàng ra cửa riêu oai, sớm muộn sẽ hại bọn họ Làm sẵn làm bậy, không làm việc đàng hoàng, ra cửa riêu oai. Vũ Chiêu Huấn chưa từng nghĩ tới mình ở trong mắt chị dâu tương lai này lại ác liệt như thế. Nhìn cô hung hãn bảo vệ anh hai như vậy, anh bật cười to. Anh còn mặt mũi cười, anh rốt cuộc có phải là anh em ruột của Chiêu Duy? Mặc dù anh ấy là anh hai, nhưng cũng không thể chuyện gì cũng đầy trên người anh ấy. Người nào quy định là anh hai phải làm mọi chuyện? Nào có ai làm anh hai phải chăm sóc em cả đời? Các người có lương tâm hay không? Tôi... Đợi chút, chị dâu, tôi nghĩ cô hiểu lầm. Vũ triều huấn ức chế nụ cười ở khóe miệng, cắt đứt kích động của Lâm Nghi Trăn. Không phải bọn tôi không giúp, là anh hai làm quá hoàn mỹ, đem tất cả công việc làm xong. Vậy chúng tôi còn phải làm gì nữa? Ồ, như vậy... Lâm Nghi Trăn cười nham hiểm, làm cho Vũ triều huấn sợ hãi. Chiều Duy, ngày mai tôi đến công ty với anh. Làm gì? Vũ triều Duy đã quên mình phải sắp xếp công việc làm cho cô. Trước quen thuộc hoàn cảnh, Ngày mai bắt đầu tôi muốn đến công ty làm. Đánh mắt Lâm nghi chằn đòi ra ánh sáng tả ác. Cũng được, cô ở bên cạnh trợ lý giúp tôi cũng được. Dù gì thư ký chu cũng không ứng phó được công việc anh giao. Cổ sắp xếp như vậy sao? Vũ Chiêu Duy lạnh lùng liếc nhìn thư ký chu đứng trước bàn làm việc, thanh âm trầm thấp cứng nhắc. Tại sao ông Hoàng không đến cuộc họp? Còn nữa, không phải tôi đã thông báo cả buổi chiều hôm nay tôi muốn đến Nam Bộ quan sát công trường? Hội nghị chế nhánh đổi sáng buổi sáng ngày mai hay sao? Tôi... tôi quên mất Tôi sẽ lập tức đổi lại Thư ký Chu không ngừng run rẩy, Không dám ngừng đầu lên Thôi, tiến trình cũng đã sắp xếp rồi Lâm Nghi chăn đứng một bên Nói đỡ cho thư ký Chu Đang cẩn trương khiếp đảm. Thật kỳ quái, chiều gì cũng không nổi giận Chỉ là khuôn mặt nghiêm nghị không còn cười mà thôi Tại sao tất cả cấp dưới đối mặt với anh Đều toàn bộ run rẩy Như đứng trên đống lửa vậy Cô đi xuống đi Vũ Triều Duy thở ra. Dạ. Thư Kỳ Chu như nhặt được đặc giá, trước khi đi nhìn Lâm Nghi Trăn bằng một ánh mắt cảm kích. Vừa đến cạnh cửa liền gặp Vũ Triều Huấn đang đi. Nghe